Chương 583, t i Thiên Ngoại Tà Ma Xâm Lấn Đạo môn đấu pháp nhất định phải công bằng công chính dù cho là khương tộc đế mạch tử đệ cũng không thể làm việc thiên tư Bỉ Ngạn đạo quân ngữ khí hết sức nghiêm túc nhưng vị kia đề cử khương tộc đế mạch thiên kiêu đạo nhân liền vội vàng gật đầu sau đó Bỉ Ngạn đạo quân lại dặn dò vài câu mới vừa hư ảnh tán đi bảy vị đạo nhân thì bắt đầu phân chia bảy mạch bọn hắn đều là Bỉ Ngạn đạo quân đồ đệ một người nhất mạch chẳng qua là bảy mạch như thế nào định nghĩa có hay không cần phải xếp hạng có thương thảo mười năm về sau đạo môn thất tiên tuyên bố đạo môn bảy mạch sáng lập cũng rộng mời thái ất tiên vực thiên kêu i gia nhập cũng tuyên bố đạo môn đấu pháp phúc duyên bao hàm đạo môn tuyệt học pháp bảo truyền thừa các loại đạo môn thủ bút to lớn như thế dẫn tới thái ất tiên vực chấn động rất nhanh liền che lại phật môn khổ nạn luận chi phong khổ nạn luận nói cho cùng chúng sinh cũng chỉ là xem kịch tham gia náo nhiệt thôi nhưng đạo môn đấu pháp cùng với bảy mạch chiêu thu đệ tử sự tình là thiết thật lợi ích tự nhiên k h i ê n động tuyệt đại đa số tu tiên giả trái tim tại về sau tuế nguyệt bên trong đạo môn cùng phật môn dần dần hình thành cạnh tranh tập tục chúng sinh cũng tại tò mò ai mới là tiên đạo đệ nhất giáo phái đại la t ừ tiêu cung bên trong khương trường sinh từ từ mở mắt hắn mở miệng nói bạch kỳ đi đón khương nghĩa khiến cho hắn tại diệp tầm địch bên cạnh tu luyện thuận tiện nhường tô dần hồi trở lại vô tận hư không đang tại luyện chế pháp bảo bạch kỳ nghe xong lúc này lách mình rời đi từ tiêu cung khương nghĩa trăm vạn năm chuộc tội kỳ hạn đã qua thiên đế chính tướng hồn phách của hắn mang đến phi thăng đài đi theo còn có khương thiện thiên cơ huyền lão khương trường sinh bấm ngón tay tính toán hắn số tuổi đã đi đến 127 vạn tuổi nhưng mà lần này bế quan tuy lâu nhưng đại la tiên vực vẫn không có sinh ra vị thứ hai hắn dương mắt nhìn về phía vạn Phật thủy tổ vạn Phật thủy tổ đã đến gần vô hạn đại la chỉ kém tới cửa một cước là có thể tiến vào đại la thuế biến kỳ côn luân giáo chủ cuối cùng vẫn là chậm một bước ít nhất giá trị bản thân bị vạn phật thủy tổ hất ra mỏng manh chênh lệch khương trường sinh vừa nhìn về phía mộ linh lạc t ừ tiêu cung tam thập tam trọng thiên đều có thể trợ giúp tu hành mộ linh lạc bản thân thiên tư cũng không kém lại thêm đã sớm bước chân vận mệnh chi đạo nàng đã cũng bắt đầu chiến đấu đại la chi cảnh khương trường sinh đưa tay đem nhất đoạn đại đạo chân nghĩa đánh vào mộ linh lạc trong đầu trợ nàng tu hành. Một bên khác, c h ư Thiên Đại Đạo t h ụ bên dưới, Diệp Tâm Địch cùng t ô Dần cũng ngồi tĩnh tọa. Mấy trăm ngàn năm qua đi, hai người khí chất biến hóa cực lớn, t ô Dần cũng biến thành trầm ổn, rất có cao nhân đắc đạo phong cách. Bạch Kỳ tốc độ cao bay tới, rơi vào phi thăng đài trước. Ký tức của nàng lệnh Diệp Tâm Địch, t ô Dần hai người mở mắt. t ô Dần vừa thấy là Bạch Kỳ, lập tức đứng dậy hành lễ. t ô Dần chuẩn bị đi trở về. ngươi cũng nên gánh vác lên đấu chiến tiên thánh trước trách. Bạch kỳ liếc mắt thấy hướng tô dần, nói khẽ, thanh âm rõ ràng bay vào hai người trong tai. Tô dần đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn trước đó không lâu vừa bước vào Thái ất kim tiên, thân thể cường đại đến cực hạn, cũng nên trở về. Mấy trăm ngàn năm qua đi, đại la tiên v ự c hết thảy phi thăng giả đều đã đi đến Thái ất kim tiên chi cảnh, bao quát khương trường sinh những cố nhân kia. Dù sao bọn hắn đã phi thăng trăm vạn năm. hắn bản thân thiên tư cũng không tính cực kỳ bình thường thái ất kim tiên cũng chính là tiên đế đây là tiên đạo chúng sinh điểm cuối cùng lại nghĩ đi lên không chỉ khảo nghiệm thiên tư còn khảo nghiệm ngộ tính cùng phúc duyên tô dần thiên tư được cho là xuất chúng nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi này hắn cảm giác mình có hy vọng chiến đấu đại la chi cảnh nhưng hắn cũng hiểu rõ chính mình sở dĩ đi đến một bước này là bởi vì trở thành đấu chiến tiên thánh mới lấy được hắn nhất định phải thực hiện đấu chiến tiên thánh c h ứ c trách Tô dần đứng dậy, hướng Diệp Tầm Địch sau khi hành lễ liền dẫn theo chính mình m ộ c búa hướng đi bạch kỳ. Diệp Tầm Địch cũng không nói gì thêm. Đối phương thân là đấu chiến tiên thánh, sớm muộn sẽ trở lại, hai người vẫn là có cơ hội gặp lại. Đi vào bạch kỳ trước mặt, Tô dần cung kính hành lễ, hỏi thánh mẫu hiện lại xuất phát sao. Bạch kỳ hồi đáp, đầu tiên chờ chút đã, có người tại phi thăng. Tô dần gật đầu, đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Trong những năm này. hắn gặp quá nhiều thái ất kim tiên phi thăng cho nên đối với phi thăng sự tình cũng không hiếm lạ một lát sau phi thăng đài rung động cường quang t ó a hiện cột sáng bay lên tại cái kia trong cột sáng dần dần ngưng tụ ra ba đạo thân ảnh khương nghĩa khương thiện thiên cơ huyền lão cùng nhau bước ra phi thăng đài tô dần ánh mắt nhìn hắn không khỏi nhíu mày sát khí thật là đáng sợ sát khí hắn chú ý tới khương nghĩa khương thiện thụ nhãn trong nháy mắt đoán ra thân phận của đối phương tất nhiên đến từ khương tộc. bất quá coi như đến từ khương tộc, hai người này khí thế không khỏi thật là đáng sợ đi. chẳng lẽ bây giờ thái ất tiên vực đã cường đại đến loại tình trạng này? khương nghĩa ba người mặt không biểu tình, nhưng thấy bạch kỳ về sau vẫn là lộ ra nụ cười, đi theo đưa tay hành lễ. bạch kỳ cười nói: các ngươi tạm thời đi theo diệp tầm địch tu luyện đi. cây này thật không đơn giản, đợi ở chỗ này tu luyện cũng là lớn lao phúc phận. nghe vậy, khương nghĩa ba người nhấc mắt nhìn đi. Chư thiên đại đạo thụ cao không thể chạm, thần thánh vĩ ngạn, tản r a tuế nguyệt không thể xâm cuồn cuộn khí tức. Bạch kỳ nhìn về phía tô dần, nói: "Lên đi." Tô dần gật đầu, cất bước tiến lên, đi ngang qua khương nghĩa ba người lúc. Khương nghĩa ba người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Thật cường đại khí huyết, ba người đều bị tô dần thân thể khí huyết kinh đến. Tô dần lễ phép tính gật đầu, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn là cố ý hiển lộ khí huyết, làm cho đối phương chú ý tới mình. rất nhanh, không tô dần thông qua phi thăng đài rời đi đại la tiên vực. Khương thiện tò mò hỏi người này là ai, làm sao chưa thấy qua. Bạch Kỳ cười ha hà nói hắn chính là đấu chiến tiên thánh, cũng đừng xem nhẹ hắn, hắn được cho là chủ nhân thân truyền đệ tử tu hành có thể là bất diệt kim thân phía trên hỗn nguyên bất diệt kim thân, hỗn nguyên bất diệt kim thân. Khương Nghĩa ba người nghe được động dung, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, đây tuyệt đối là đạo tổ truyền thừa. tô dần trong lòng bọn họ hình ảnh cùng địa vị trong nháy mắt liền biến có thể bị đạo tổ chọn chúng về sau tất nhiên là tiên đạo bên trong đấu chuyển tinh di tồn tại bài kỳ bắt đầu vì ba người giới thiệu hiện tại đại la tiên vực ba người nghiêm túc nghe dù sao mới đến tóm lại trước tiên cần phải hiểu rõ một phiên tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đem tầm mắt theo khương nghĩa ba người trên thân dịch chuyển khỏi đi theo rơi vào đại la tiên vực bên trong một người phong dục vị này cho hắn hỗn nguyên thần phù võ giả tại ba vạn năm trước phi thăng đến đại la tiên vực bây giờ đã là triệt triệt để để tu tiên đại năng hết thảy nhờ vào trộn lẫn thần phù mạnh mẽ hỗn nguyên thần phù chính là trưởng thành hình nhân quả phát bảo có thể hấp thu quy tắc đại đạo lực lượng làm chính mình mạnh mẽ trăm vạn năm trôi qua hỗn nguyên thần phù đã nắm giữ hư không hết thảy quy tắc chi lực đại đạo lực lượng bây giờ đi vào đại la tiên vực cũng bắt đầu hấp thu tầng thứ cao hơn đại đạo lực lượng dựa theo khương trường sinh đánh giá hỗn nguyên thần phù đã có thể so với trong tay hắn vạn vật tam thiên đỉnh tương đương với hỗn nguyên linh bảo mấu chốt nhất là hỗn nguyên thần phù còn có thể tiếp tục trưởng thành khương trường sinh tạm thời không dùng được hỗn nguyên thần phù cho nên liền nhường hỗn nguyên thần phù tiếp tục đợi tại phong dục trong cơ thể hắn chờ mong hỗn nguyên thần phù siêu việt hỗn độn linh bảo đi đến mạnh hơn mức độ phong dục tuy là thái ất kim tiên vẫn còn vô pháp nhìn rõ hỗn nguyên thần phù tồn tại dù sao hỗn nguyên thần phù bên trong ẩn chứa khương trường sinh thần niệm cùng pháp lực hắn chỉ coi đây là một cỗ lực lượng một cỗ đến từ thiên đạo ban cho lực lượng ngay sau đó phong dục đang ở trong đạo trường tu luyện bất quá gần đây hắn càng ngày càng muốn rời khỏi đại la tiên vực ra ngoài sông vào một lần bởi vì hắn phát hiện tu vi của mình rất khó tinh tiến ít nhất hắn hoàn toàn bắt không đến đại la hy vọng trong cơ thể cái kia cỗ lực lượng thần bí cũng không cách nào lại đẩy hắn tiến vào đi đến thái ất kim tiên lại hướng lên liền phải xem chính mình đối đại đạo cảm ngộ nếu nhiều như vậy tiên đế nghĩ muốn đi ra ngoài sông sáo cái kia cũng là có thể để bọn hắn thử một chút vừa vặn chấn nhiếp bên ngoài những tên kia khương trường sinh yên lặng nghĩ đến ánh mắt lấp lánh đại thiên thế giới sao mà nguy hiểm mấy trăm ngàn năm qua đi làm sao có thể không có có sinh linh phát hiện đại la tiên vực bọn hắn chẳng qua là bị xâm la vạn tượng thiên trợ trận ngăn lại gần đây lại có rất nhiều mạnh mẽ tồn tại đến mạnh nhất tồn tại giá trị bản thân tại t r ừ n g 5 vạn tương đương với diễn quân thực lực như vậy cũng là có thể cho đại la tiên v ự c t i ê n đế nhóm một chút áp lực đến mức đối khương trường sinh mà nói 5 vạn giá trị bản thân tồn tại rất khó nhất lên hứng thú của hắn bởi vì dạng này giá trị bản thân đã vô pháp mang đến cho hắn sinh tồn ban t h ư ở n g khương trường sinh thần tâm khẽ động xâm la vạn tượng thiên trợ trận một góc bỗng nhiên mở ra ngoài trận đại đạo linh khí điên cuồng tràn vào Như thiên ngoại ma phong bao phủ hướng Đại La Sơn vực lập tức đã quấy r à y hết thảy tiên đế cảm giác Đại La Tiên vực tuy bao la vô biên nhưng tiên đế thần niệm càng càng rộng lớn Khương Trường Sinh lợi dụng thiên đạo hướng tiên đế nhóm đưa lên ý chí cơ hồ là trong nháy mắt hết thảy tiên đế nếu có minh ngộ cảm nhận được thiên đạo biết được có thiên ngoại tà ma đột kích nếu là ngăn cản thiên ngoại tà ma bảo vệ thiên đạo đến thiên đạo công đức đi đến tiên đế chi cảnh vốn là có thể cảm nhận được thiên đạo tồn tại. bây giờ có thể thu được thiên đạo công đức, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mà lại bọn hắn cũng muốn hiện ra chính mình mạnh mẽ. từ võ đạo đại kiếp sau khi kết thúc, tiên đế nhóm thật lâu không có chân chính chiến đấu qua, coi như là đấu pháp cũng chỉ là chạm đến là thôi, không dám tại đại la tiên vực tiến hành sinh tử chi đấu, sợ làm tức giận đạo tổ. trong lúc nhất thời, từng người từng người tiên đế xuất quan, hướng phía xâm la vạn tượng thiên trợ trận lỗ h ồ n g bay đi. Chư thiên đại đạo thụ dưới khương nghĩa ba người cũng bị phương xa đại đạo linh khí sóng gió hấp dẫn. Bất quá bọn hắn mới đến, còn vô pháp đạt được thiên đạo minh ngộ. Không cần lo lắng, đã có rất nhiều gia hỏa kìm nén không được. Các ngươi trước tu luyện đi, đại la tiên vực vẫn là hết sức an toàn. Đây là lần đầu phát sinh thiên ngoại tà ma xâm lấn sự tình. Diệp Tầm Địch cười nói. Khương Nghĩa gật đầu, hắn mặc dù tự tin, nhưng bây giờ thân thể vừa ngưng tụ, hắn cần chính là khôi phục thực lực, mà không phải lỗ mãng chiến đấu. vạn cổ sát tinh khương thiện từ lâu có thể khống chế bản tính cũng không có suy nghĩ nhiều thiên cơ huyền lão càng không có nghĩ lẫn vào một tay ý tứ hắn đối đại thiên thế giới hoảng sợ còn tại cùng lúc đó hư không bên trong một khỏa màu lam quang châu mau chóng đuổi theo hòa quang mệnh quân khương tiền cùng với một nam một nữ đứng ở phía trên nhìn về phía trước cứ như vậy tùy tiện tiến đến r a r a ngươi thật sẽ không thấy mạo phạm hòa quang mệnh quân lưỡng lự hỏi từ khi đại la tiên v ự c sáng lập về sau thiên đạo càng ngày càng mạnh hắn mệnh quân lệnh liền bắt đầu không có tác dụng cũng may khương tiền có thể thông tâm linh liên hệ r a r a hắn chương 584, t ầ n g thứ cao hơn đại la không có việc gì n à y bản thân liền là r a gia, gia của ta ý tứ ngài không phải một mực rất tò mò chúng ta đạo thống sao khương tiền nhẹ giọng cười nói đối với sắp trở về tiên đạo hắn rất là xúc động hòa quang mệnh quân nghe xong nói đạo thống của các ngươi đã phát triển đến đại thiên thế giới tới Khương Tiền gật đầu nói, nói đến kỳ thật ta cũng không hiểu rõ chúng ta đạo thống ta chẳng qua là sinh ở Đại đạo hư không, nhưng vô pháp xác định chúng ta đạo thống có hay không thuộc về Đại đạo hư không. Có lẽ bản thân liền đến từ Đại thiên thế giới. Hòa Quang mệnh quân cũng là cảm thấy có lý, hắn cũng không có khả năng hướng con cháu của mình nói rõ ngọn ngành, mà lại hắn cảm thấy bất tử đạo quân đạo thống không có khả năng đến từ Đại đạo hư không. Cái kia mảnh Đại đạo hư không khả năng chẳng qua là siêu thoát đạo thống phân bố lĩnh vực một trong. cái này cũng như thường huyền mệnh cũng sẽ phát triển một chút đại đạo hư không góp nhặt một chút cơ sở tài nguyên đi theo một nam một nữ không có mở miệng chẳng qua là ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy tò mò cùng chờ mong hòa quang mệnh quân nhìn về phía bọn hắn cười nói hai người các ngươi có thể được đi theo sư phụ thật tốt tu hành đi mặt khác đạo thống chớ có huyền mệnh ngạo khí tại hai người này chính là khương tiền tại huyền mệnh thu đồ đệ đây cũng là hòa quang mệnh quân tác hợp chỉ vì khương tiền càng ngày càng mạnh Huyền mệnh cảm thấy không thể đơn phương trả giá, thế là hòa quang mệnh quân liền đưa ra ý này. Khương tiền cũng vui vẻ tiếp nhận. Nam tên là đồng tứ, nữ vì đồng tuyết, chính là là một đôi huynh muội. Phụ thân của bọn hắn là Huyền mệnh một vị Huyền thánh địa vị cao cả. Đồng tứ cười nói, sư huynh yên tâm đi, chúng ta bội phục nhất sư phụ mạnh mẽ, sao sẽ tâm sinh ngạo khí? Đồng tuyết gật đầu, một mặt nhu thuận bộ dáng. Hai người bọn họ tại Huyền mệnh danh tiếng không thấp, thuộc về nhất lưu thiên kiêu. nhưng ở khương tiền trước mặt tư thái rất thấp bởi vì bọn hắn có thể làm khương tiền đồ đệ cũng không phải là an bài mà là nỗ lực tranh thủ tới có rất nhiều huyền mệnh thiên kiêu muốn bái khương tiền vi sư làm một tên người ngoài khương tiền tại huyền mệnh nhất lên một cỗ phong ba không nhỏ hắn cũng thông qua chiến đấu đã chứng minh chính mình không kém gì huyền mệnh thiên kiêu bốn người một bên nói chuyện phiếm một bên hướng phía đại la tiên vượt phương hướng bay đi có khương tiền dẫn đường hòa quang mệnh quân bay rất nhanh đãi hắn nhóm đi vào đại la tiên vực p h ụ cận lúc cảm nhận được chiến đấu khí tức hòa quang mệnh quân kinh ngạc hỏi lại có người dám trêu chọc tiền bối khương tiền bình tĩnh nói cũng không phải là gia gia của ta ra tay tiên đạo cũng không ít cường đại tồn tại huống hồ thật nếu là ta gia gia ra tay chiến đấu sẽ không như vậy r ằ n g co hòa quang mệnh quân cảm thấy có lý lúc trước hắn bị trần khư thất hung vây công bất tử đạo quân dùng một ngụm đỉnh dễ dàng chấn áp trần khư thất hung Loại kia thực lực xác thực không phải hắn loại thực lực này tồn tại có thể dung chuyển. Hắn có thể cảm giác được tại Đại La Tiên vực chiến đấu những tên kia cùng hắn không sai biệt lắm, mạnh nhất cũng là cùng Trần Khư thất hung không sai biệt lắm. Một đường tiến lên, bọn hắn thấy được những cái kia đang ở chiến đấu thân ảnh, chiến trường phạm vi bao la, chia làm mấy chục phương lớn nhỏ chiến trường, trong đó nhất chú mục chính là một tôn Kim Phật, tản ra ước vạn dặm kim quang, thiên thụ thiên tý, bá khí tuyệt luân. chính là vạn Phật thủy tổ, hắn độc đấu mười mấy tên hư không cường giả, không rơi vào thế hạ phong. Trừ cái đó ra, còn có một người cực kỳ hút con ngươi, không phải côn luân giáo chủ, không phải huyền đề tổ sư, cũng không phải bỉ ngạn đạo quân, mà là kiếm thần. Chân hắn đạp bảo kiếm, tay trái dựa vào sau thắt lưng, tay phải khu xử ngàn vạn pháp kiếm, biến hóa kiếm trận, ngàn vạn thanh pháp kiếm thỉnh thoảng khuếch tán, thỉnh thoảng tụ tập, còn như pháo hoa nở rộ, hùng vĩ vô song. hắn đồng dạng hấp dẫn rất nhiều kẻ địch vây công. thành tựu thái ất kim tiên kiếm thần triệt để phóng thích kiếm đạo thiên phú kiếm ý của hắn đã siêu việt tiên đế. hòa quang mệnh quân đồng dạng bị kiếm thần hấp dẫn kiếm đạo tại đại thiên thế giới ứng dụng đến rất rộng khắp huyền mệnh bên trong cũng không ít bước chân kiếm đạo. người này kiếm đạo tạo nghệ rất là bất phàm chẳng lẽ đạt được cổ kỳ nguyên kiếm đạo truyền thừa? hòa quang mệnh quân tán thán nói. trước đây thật lâu. Kiếm đạo đầu nguồn là một phương siêu thoát đạo thống, dùng kiếm mà sống, dùng kiếm dưỡng hồn, đạo thống yên diệt về sau. Nhưng kiếm đạo ảnh hưởng một mực tại. Bây giờ các phương siêu thoát đạo thống bên trong đều có sinh linh nghiên cứu kiếm đạo, bao quát huyền mệnh. Khương tiền nhận ra kiếm thần đến, hắn trên mặt tươi cười, thấy cố nhân bây giờ phong thái, hắn đã cao hứng, cũng cảm giác rất có mặt mũi. Cái này người là ta một vị tiền bối đi theo gia gia của ta tu hành, hắn tại chúng ta đạo thống bên trong được xưng là kiếm thần. Khương Tiền giới thiệu nói: "Ồ, này phần kiếm ý xác thực xứng với kiếm thần Chi Danh." Hòa Quang mệnh quân hết sức nể tình cười nói. Đồng tứ cùng đồng tuyết thì tràn đầy phấn khởi quan chiến. Một bên khác, Tử Tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh cũng đang quan chiến. mạnh nhất mấy vị tiên đế cũng mới vượt qua một vạn thiên đạo hương hỏa giá trị kẻ địch giá trị bản thân là bọn hắn mấy lần dứt bỏ không có ra tay người mạnh nhất đỉnh tiêm tiên đế nhóm đều tại đối mặt giá trị bản thân mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại. giống vạn Phật thủy tổ đối mặt b ầ y địch bên trong liền có một vị mạnh đạt 4 vạn giá trị bản thân tồn tại gần vạn Phật thủy tổ gấp 3, nhưng sừng sốt không làm gì được vạn Phật thủy tổ này chút đỉnh tiêm tiên đế mặc dù không thể như là Khương Trường Sinh như vậy tốc độ cao đi đến Đại La chi cảnh nhưng bởi vì bọn hắn tại Thái ất kim tiên cảnh đợi đến lâu cho nên bọn hắn nội tình rất mạnh Khương Trường Sinh phát hiện vạn Phật thủy tổ trong chiến đấu đang đánh thẳng vào Đại La xiềng xích trận chiến này sau khi kết thúc vạn Phật thủy tổ đem bước vào Đại La t h u ế Biến Kỳ, nghinh đón giá trị bản thân tăng vọt. Trước kia một mực đi tại phía trước nhất Côn Luân giáo chủ lại chậm chạp tìm không thấy thời cơ đột phá. Ngược lại là có một vị kẻ đến sau siêu việt rất nhiều tiền bối, Bắc Đấu Chân Nhân. Không sai, căn cứ Khương Trường Sinh diễn toán, sau trận chiến này Bắc Đấu Chân Nhân cũng có thể bước vào Đại La sông vào kỳ. Không nghĩ tới Bắc Đấu Chân Nhân có thể trở thành Tiên Đạo người thứ ba, Côn Luân giáo chủ, Huyền Đề tổ sư, Địa Tàng Đại Tôn. bị ngạn đạo quân chờ tồn tại bị hắn siêu việt đại la lại là khởi đầu mới sau này kết cấu tiên đạo luôn là biến hóa không thể dùng trước kia ánh mắt phán đoán khương trường sinh yên lặng nghĩ đến đối với kẻ đến sau công kích hắn mảy may không hoảng hốt hắn không đến ba vạn tuổi liền thành liền đại la này phần ghi lại trong tương lai trong thời gian rất dài vô pháp bị đánh phá trừ phi hắn viễn siêu đại la chi cảnh dẫn đầu tiên đạo đi đến hiện tại khó có thể tưởng tượng độ cao lúc Tự nhiên có người có thể tại 3 vạn tuổi đạt tới trước Đại La. Chư vị sắp chứng được Đại La mà ta cũng đem càng tiến lên một bước. Đại La cảnh giới tiếp theo ứng nên gọi tên gì? Khương Trường Sinh lộ ra vẻ suy tư. Không sai, hắn sắp nhanh đón đột phá. Từ đi đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 15 l ê n đã qua hơn 120 vạn năm, hắn cuối cùng muốn đột phá. Dựa theo ra cảm thụ của hắn, Đại La chi cảnh hẳn là cũng phân ra giai đoạn. Sau khi đột phá. hắn chẳng qua là tầng thứ cao hơn đại la thôi. hắn một bên quan chiến, đi một bên nghĩ cảnh giới tên. trận này thiên ngoại đại chiến kéo dài rất lâu, hòa quang mệnh quân, khương tiền bốn người đến cũng gia nhập trong chiến đấu, nhưng cũng không thể tốc độ cao chung kết chiến đấu. hòa quang mệnh quân lâm vào quyết chiến bên trong, biểu hiện là cường thế nhất chính là khương tiền, thậm chí lệnh vạn phật thủy tổ, bắc đấu chân nhân đều vì thế mà choáng váng. trên đời vốn cũng không có chuyện trùng hợp như vậy. Khương Trường Sinh là tính tới bốn người bọn họ đến mới mở ra trận chiến tranh này, hắn có chính mình mưu tính tại. Chọn vẹn kéo dài mấy tháng, đại chiến mới vừa kết thúc, các xâm lấn giả đánh lâu không xong, chỉ có thể rút lui. Khương Tiền bốn người cũng đã nhận được tiên đế nhóm cảm tạ. Đại La Tiên vực tiên đế lẫn nhau đều biết, số ít người biết đến Khương Tiền, tại Khương Tiền giới thiệu, hòa quang mệnh quân thành công cùng tiên đế nhóm kết bạn. Vạn Phật Thủy Tổ b ắ c đ ấ u chân nhân thì lặng yên rời đi. bọn hắn chuẩn bị bế quan chứng đại la hòa quang mệnh quân bị này chút tiên đế kinh đến rất nhiều siêu việt tự tại thiên tồn tại nay quả không đơn giản dựa theo khương tiền nói những người này đều là theo đại đạo hư không phi thăng tới mà lại là trăm vạn năm ở giữa một phiên nói chuyện với nhau về sau bốn người tiến vào đại la tiên vực hòa quang mệnh quân lần này đến đây mục đích chẳng qua là hộ đưa ba người bọn họ thuận tiện quan sát một thoáng tiên đạo hắn không có quấy giày khương trường sinh chờ đợi mấy năm liền rời đi Khương Tiền thì mang theo Đồng Tứ, Đồng Tuyết bái phòng Khương Trường Sinh. Tiến vào Tử Tiêu Cung về sau, ba người tới Khương Trường Sinh trước mặt hành lễ. Đồng Tứ, Đồng Tuyết nhìn không thấy Khương Trường Sinh hình dáng, càng là như thế, bọn hắn càng ngày càng khẩn trương. Khương Trường Sinh đánh giá Khương Tiền, h à i lòng nói không sai, xem ra ngươi tại Huyền Mệnh thu hoạch rất lớn, trong đó là rất lớn, đã siêu việt vạn Phật thủy tổ. Bất quá Khương Tiền cũng không có đi đến Đại La chi lộ. tại huyền mệnh vô pháp tu tiên hắn chẳng qua là kiêm tu huyền mệnh tu hành chi đạo bây giờ giá trị bản thân đang áp sát bốn vạn rất là cao minh đương nhiên chờ vạn Phật thủy tổ thành tựu đại la lại đem h ấ t ra khương tiền khương tiền vẫn cần truy đuổi nhất đoạn năm tháng dài đằng đẵng khương tiền cười nói mệnh quân đối đãi ta xác thực tốt gia gia hai vị này là đồ nhi của ta hắn giới thiệu sơ lược một phiên đồng tứ đồng tuyết hai huynh muội cùng nhau nói bái kiến tổ sư Khương Trường Sinh đưa tay, hai chi bạch ngọc bình bay tới trước mặt hai người, rơi vào trong tay bọn họ. Coi như là lễ gặp mặt đi. Dùng này đan thối luyện thể phách, hiệu quả rất không tệ. Khương Trường Sinh thái độ rất hòa ái, cũng không có sĩ diện. Đối với Khương Tiền mang đến đồng thị huynh muội, Khương Trường Sinh cũng là thật cao hứng. Dù sao loại cảm giác này rất ít nhận thức, con cháu nhóm quá để ý địa vị tranh lệch, rất khó giống Khương Tiền như vậy tùy tính. Lúc này mới giống người một nhà thôi. thu đồ đệ mang đến cho trưởng bối nhìn một cái cũng hợp cấp bậc lễ nghĩa. đương nhiên nhiều lần khương trường sinh đoán t r ư n g chính mình cũng sẽ phiền. người chính là như vậy là một cái mâu thuẫn thể. ngược lại khương trường sinh lần thứ nhất thể sẽ tình cảnh như vậy ít nhất bản tôn như thế hắn vẫn là hết sức hưởng thụ. khương trường sinh nghe khương tiền nói từ bản thân những năm gần đây trải qua nghe được say sưa ngon lành đồng tứ cùng đồng tuyết thỉnh thoảng bổ sung nhất là đồng tuyết mười phần sôi nổi. nói đến sư phụ phong quang sự tình lúc tâm tình của nàng rất sung mãn cùng hát hí khúc giống như mộ linh lạc bạch kỳ đều cảm thấy thú vị liền đang ngủ say bạch long cũng bị hấp dẫn rất lâu khương t i ể n nhường hai vị đồ đệ ra ngoài chờ mình đồng tứ đồng tuyết liền vội vàng hành lễ quay người rời đi sau đó khương tiền nghiêm mặt nói r a r a lần này tiếp xúc tất nhiên sẽ dẫn tới huyền mệnh quan tâm tiên đạo dạng này thật được không hắn cũng bị đại la tiên vực tiên đế nhóm hù đến nhiều như vậy siêu việt tự tại thiên tồn tại tiên đạo phát triển quá nhanh khương trường sinh cười nói tiên đạo mong muốn tại đại thiên thế giới dừng chân liền không thể núp trong bóng tối để bọn hắn tiếp xúc nhiều huyền mệnh cũng là chuyện tốt bạch kỳ cười nói khương tiền ngươi cũng đừng xem nhẹ đại la tiên vực tiên đế nhóm đã có người muốn thành tựu đại la một khi có ba vị đại la sinh ra chúng ta còn cần kiêng kỵ huyền mệnh chương 585 tới từ hư không nhìn trộm ba vị đại la Khương Tiền bị kinh đến, hắn vô ý thức muốn nói Huyền mệnh thâm bất khả chắc, có thể nghĩ lại, hắn căn bản không rõ ràng Đại La mạnh bao nhiêu. Nhưng nếu là tồn tại ba vị cùng ra ra một dạng mạnh mẽ tồn tại, Khương Tiền vô pháp phản bác, chỉ có thể vì tiên đạo phát triển mà phấn chấn. Tiếp xuống ngay tại Đại La Tiên vực thật tốt tu luyện đi. Nếu là ngươi hai vị đồ nhi muốn tu tiên, ngươi cũng không cần đặc biệt tị h ú y Khương Trường Sinh cười nói. Khương Tiền gật đầu, hắn cũng đang có ý này. hai ông cháu lại trò chuyện trong chốc lát, ra khương tiền cáo từ rời đi. m ộ linh lạc nhìn về phía khương trường sinh hỏi: tiền nhi bây giờ tu hành huyền mệnh chi đạo còn có thể an tâm tu tiên sao? khương trường sinh híp mắt nói: đạo tâm của hắn xác thực hết sức hỗn tạp, nhưng có lẽ hắn có thể đi ra một đầu toàn con đường mới. hắn hết sức tin tưởng khương tiền, bởi vì khương tiền có một khỏa kiên cường cường giả chi tâm. bạch kỳ đi theo chuồn ra tử tiêu cung, nàng đối huyền mệnh rất tò mò. cho nên dự định lại tìm khương tiền tâm sự cùng thiên ngoại tà ma một trận chiến nhường đại la tiên vực tiên đế nhóm kiến thức đến đại thiên thế giới sinh linh mạnh mẽ đám kia tà ma không thuộc về siêu thoát đạo thống điều này nói rõ tại đại thiên thế giới ngoại trừ siêu thoát đạo thống còn có càng nhiều tồn tại giá trị đến bọn hắn cảnh giác liên quan tới vạn phật thủy tổ bắc đấu chân nhân bế quan trùng kích đại la chi cảnh tin tức cấp tốc truyền ra thời kỳ này tiên đế nhóm lẫn nhau ở giữa vẫn là hết sức tín nhiệm. cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh người nào trước thành tựu đại la chi cảnh là hiện tại tiên đế nhóm chuyện quan tâm nhất. sâm la vạn tượng thiên trợ trận cái kia lỗ hỏng một mực không có che lại liên tục không ngừng đại đạo linh khí tràn vào hình thành một đầu phong đạo tại về sau t u ế nguyệt bên trong đầu này phong đạo trở thành đại la tiên vực kỳ quan tạm thời không có tiên đế nghĩ muốn đi ra ngoài đến mức có hay không sinh linh chui vào tiến đến tiên đế nhóm cũng không dám xác định. Nhật Nguyệt lưu chuyển Đại La Tiên Vực Thái Dương, t i n h mang theo lớn lao uy thế x ẹ t qua chân trời, theo đông đến tây, chạm đến trận pháp, lại lần nữa trở lại phía đông. Thời gian tại Đại La Tiên Vực phảng phất mất đi ý nghĩa, tiên đế nhóm không có chú ý cái kia, không ngừng từ đỉnh đầu x ẹ t qua Thái Dương, chỉ chú ý chính mình tu hành. Nhưng ở Đại La Tiên Vực bên trong, có một ít vừa khai trí sinh linh cả ngày nhìn Thái Dương, nhìn cái kia ngày đêm giao thế bầu trời, bọn hắn hồ đồ vô chi, rồi lại đối hết thảy tràn ngập tò mò. lại là 20 vạn năm qua đi. Đại La Tiên Vực hạ lên màu vàng kim Thiên Vũ, bao trùm toàn bộ Đại La Tiên Vực. Những Đại La Tiên Vực đó bản thổ đ à n sinh sinh linh tắm gội tại Thiên Vũ bên trong, linh trí cùng thân thể đều phải tăng lên cực lớn. Như thế kỳ cảnh dẫn tới rất nhiều tiên đế nhóm quan tâm. Sau này Tây Thiên truyền ra tin tức, Vạn Phật thủy tổ chứng được Đại La chi cảnh, A Di Đà Phật bần tăng chứng được Đại La chi cảnh, nguyện tại Tây Thiên mở đạo tràng. vì các vị đạo hữu giảng giải đại la chân nghĩa, trợ các đạo hữu chung đi đại la chi cảnh. này đạo âm thanh vang rội vang vọng toàn bộ đại la tiên vực, dẫn tới tiên đế nhóm xôn xao. vạn Phật thủy tổ cuối cùng vẫn là trước bọn hắn một bước thành tựu đại la chi cảnh. dãy núi ở giữa một tòa thạch điện bên trong, Khương t i ề n đang tĩnh tọa luyện công. đồng tứ, đồng tuyết bước nhanh chạy vào. sư phụ, đại la là cảnh giới gì? đồng tứ trước tiên hỏi. bọn hắn đi vào đại la tiên vực lâu như vậy một mực tại dốc lòng tu hành tiên đạo bởi vì không có tiến vào thần du đại thiên địa bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đại la chi cảnh khương tiền mở mắt nói đại la chi cảnh chính là tiên đạo cảnh giới cực cao siêu thoát hết thảy sau so đại thiên thế giới bên trong siêu thoát càng thêm huyền diệu nhảy ra thời không không vào nhân quả mệnh số hắn mặt lộ vẻ vẻ cảm khái vạn Phật thủy tổ không có áp chế khí tức hắn đã có thể cảm nhận được phương xa cuồn cuộn khí tức hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được đại la khí tức khiến cho hắn có loại ngưỡng mộ núi cao kính sợ cảm giác đã không biết là bao nhiêu lần có cảm thụ như vậy mỗi lần khi hắn cho là mình đã đánh giá cao tiên đạo lúc tiên đạo luôn có thể đánh vỡ hắn nhận biết nhất là đối với hắn dạng này sông sáo bên ngoài người mà nói này loại trùng kích cảm giác là là cường liệt nhất nhảy ra thời không là có ý gì đồng tuyết tò mò hỏi khương tiền cười nói thời không trật tự một mực tồn tại t h à n h t ự u đại la về sau liên nhảy ra hết thảy tuyến thời gian, nói cách khác, người vô pháp đi tới quá khứ tìm kiếm đại la nhỏ yếu lúc cũng không cách nào đến tương lai nhìn thấy đại la. đồng tứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, như năng lực này xác thực mạnh mẽ, đại thiên thế giới bên trong có một nhánh tên là canh giờ siêu thoát đạo thống, liền ưa thích xuyên qua quá khứ tương lai can thiệp nhân quả, đã từng bọn hắn muốn làm gì thì làm, quấy đến đại thiên thế giới nghiêng trời lệch đất. sau này bọn hắn gặp đại đạo cắn trả. đạo thống yên diệt toàn bộ đạo thống đều hóa thành thời không trật tự lực lượng tiếp nhận vĩnh thế cô tịch khương tiền nói theo không chỉ như thế đại la còn có thể hướng quá khứ hiện tại tương lai đưa lên vô số ý chí do ý chí trải qua chân thực nhân sinh lại kiểm chế ý chí thu hoạch được đại đạo cảm ngộ nói cách khác đại la chỉ cần nghĩ hắn có khả năng tại trong vòng một ngày trải qua ngàn vạn thế luân hồi trồng chất ngàn vạn thế tu hành kinh nghiệm nghe đến nơi này huynh muội hai lần nữa động dung n à y chẳng lẽ liền là tiên đạo nói tới thần thông quảng đại? Đồng Tuyết tâm trí hướng về, cảm khái nói: tốt một cái tiên đạo, cùng Huyền Mệnh, đạo diễn, chấn su khác biệt, cũng không phải là mượn nhờ thiên tư tu hành chi đạo, mà là cảm ngộ đại đạo. dạng này tu hành phương thức có lẽ có thể đi được càng xa. dù sao từ xưa đến nay, nhiều ít siêu thoát đạo thống yên diệt, mà đại đạo vĩnh tồn. Đồng Tứ gật đầu, hắn nhìn về phía Khương Tiền, tầm mắt tràn ngập nóng bỏng. Khương Tiền bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Đừng nhìn ta các ngươi sư phụ khoảng cách Đại La còn xa, tiên đạo chỉ có thể ở Đại La tiên vực tu hành. Trước đó tại Huyền Mệnh, ta nhưng không có tu luyện tiên đạo, một mực tu luyện Huyền Mệnh chi pháp." Đồng Tuyết p h ấ n chấn nói: "Đại ca, chúng ta nếu là đi đến Đại La lại trở về cùng thế hệ bên trong, ai có thể cùng chúng ta so?" Đồng Tứ ánh mắt lấp lánh hỏi: "Sư phụ, ta có thể đi bái phỏng Vạn Phật Thủy tổ sao?" Khương Tiền xem thấu tâm tư của hắn, cười gật đầu. đồng tứ lúc này hành lễ rời đi, đồng tuyết vội vàng đi theo. Sau khi hai người đi, một đạo thân ảnh xuất hiện tại khương tiền bên cạnh, chính là bình an. Khôi phục linh trí bình an không có ban đầu như vậy ngu dại, ngược lại có loại nhìn thấu hết thảy tuệ căn khí chất. Hắn không phải là muốn đi khiêu chiến vạn phật thủy tổ a. Bình an nhẹ giọng hỏi. Khương tiền đầy không thèm để ý nói, huyền mệnh nhân sinh tính cao ngạo khiến cho hắn đi thôi, vạn phật thủy tổ sẽ không giết bọn hắn. ta trước đó tại thần du đại thiên địa bên trong bắt chuyện qua. hắn quay đầu nhìn về phía bình an hỏi lần này đến đây cần làm chuyện gì. bình an nói mấy chục vạn năm trước khương nghĩa còn tại thái ất tiên vực lúc từng từng chịu đựng thế lực thần bí tập kích mặc dù đều bị hắn giết nhưng cỗ thế lực này còn tại gần đây bọn hắn lại để mắt tới mặt khác khương tộc tử đệ trong đó bao quát con cháu của ngươi. khương tiền trong ngày thường vội vàng tu luyện. đã có một quãng thời gian không có tiến vào thần du đại thiên địa, cho nên không biết việc này. Nghe nói việc này về sau, khương tiền cũng không có sinh khí, ngược lại lắc đầu nói, con cháu tự có con cháu phúc họa, giao cho khương tộc xử lý đi. Bây giờ khương tộc sao mà lớn mạnh, con cháu của hắn lại sao mà nhiều? Bình an hỏi, cần muốn ta giúp ngươi ra tay à? sư phụ cho phép ta tự do trở về thái ất tiên vực, ta đại đạo chi thân có khả năng áp chế khí tức, không bị hư không vô tận thiên đạo khu trục. Khương Tiền bất đắc dĩ nói: Sư huynh, ngươi liền thiếu đi quan tâm khương tộc sự tình, thật tốt tu hành đi. Ngươi có thể phải nắm chắc thời gian chứng được đại la. Ra ra đệ tử không nhiều, nhưng còn không có người nào có thể cùng vạn Phật thủy tổ tranh phong. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Từ khi bình an khôi phục linh trí về sau, tâm tư liền rơi vào khương tộc trên thân. Hắn bởi vì cảm kích khương trường sinh mà đem cỗ này ân tình chuyển rời đến khương tộc trên thân. Trên thực tế, trên người hắn cũng tính nửa cái khương tộc người. chẳng qua là hắn huyết mạch cũng không phải là truyền lại từ khương trường sinh mà là phụ thân của khương trường sinh bình an cười cười cũng không nhiều lời thân hình hóa thành một tia khói xanh tán đi hắn cũng không phải là bản tôn tới đây là hắn tự sáng tạo thần thông khương tiền suy nghĩ một lát vẫn là quyết định đi một lần thần du đại thiên địa qua đi tới ngàn năm đồng tứ đồng tuyết mới vừa trở về đồng tứ cưỡng ép khiêu chiến vạn phật thủy tổ bị giam tại tây thiên lôi âm tự niệm kinh ngàn năm vào ngay hôm nay mới phóng thích lần này sau khi trở về hai huynh muội này nhuệ khí thu liễm không ít hai người đối tiên đạo tu hành chi tâm càng thêm kiên định lại qua vạn năm đại la tiên vực lần nữa hạ lên kim vũ tiên đế nhóm tò mò là ai chứng được đại la ta chính là bắc đấu chân nhân hôm nay chứng được đại la nguyện cùng chư vị cùng hưởng đại la chân nghĩa ngàn năm về sau ta lại ở bắc đấu tinh vực mở đạo tràng đại la tiên vực bất luận cái gì sinh linh chỉ cần muốn nghe đều có thể đến đây. Một đạo thanh âm nghiêm túc vang vọng đại la tiên vực. b ắ c đấu chân nhân. Hết thảy tiên đế đều bị hù dọa. b ắ c đấu chân nhân ngày thường điệu thấp cũng rất ít cùng người kết giao. Trước đó nổi danh vẫn là muốn thí nghiệm một thoáng chính mình bắt đầu thời không đại trận. Chẳng ai ngờ rằng vị thứ hai đại la lại là b ắ c đấu chân nhân. Những cái kia tự biết đại la xa xa khó v ớ i tiên đế nhóm bắt đầu xem kịch. Đạo tổ hứa hẹn trước ba vị đại la có thể được trí bảo. Bây giờ còn kém một vị. chắc hẳn đại la tiên v ự c sẽ nhấc lên một phiên chiến đấu vị thứ ba đại la sẽ là ai côn luân giáo chủ địa tàng đại tôn bỉ ngạn đạo quân cũng hoặc là mới cuột khởi kiếm thần tại bắc đấu chân nhân thành tựu đại la trước đó bọn hắn sẽ cảm thấy là thế hệ trước cường giả hiện tại bọn hắn cảm thấy hết thảy đều có khả năng và năm thời gian đại la tiên v ự c xuất liên tục hai vị đại la dẫn đến đại la tiên v ự c trở nên náo nhiệt tin tức cũng tại thần du đại thiên địa truyền ra b ắ c đ ấ u chân nhân xem như lập tức thành danh thái ất tiên vực nhân gian đứng lên vô số có quan hệ hắn miếu thở tử tiêu cung bên trong khương trường sinh tựa ở đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại bạch kỳ lại gần tò mò hỏi chủ nhân ngài đang nhìn cái gì đều nhìn đã vài ngày khương trường sinh hồi đáp đại la khí tức rất mạnh đúng không đúng vậy a cái kia hai cỗ đại la khí tức là thật cuồn cuộn cũng may đối chúng sinh không có nguy hại này hai người cũng thật là vậy mà vô pháp áp chế khí tức của mình bạch kỳ liền vội vàng gật đầu nói trong giọng nói tràn ngập hâm mộ nàng cũng muốn thành tựu đại la vừa thành đại la bọn hắn cần thời gian đi áp chế khương trường sinh tùy ý đáp ánh mắt của hắn đang tập trung vào một đạo thân ảnh đạo thân ảnh kia ở vào xâm la vạn tượng thiên chợ trận bên ngoài sâu trong hư không đó là một tôn thân mặc hắc bảo thân ảnh treo ngược lấy tóc trắng tung bay trên mặt mang theo một bộ tràn đầy huyết văn mặt nạ đồng xanh t r ư ờ n g bào c h e đậy hai chân liên tiếp lấy cuộn cuộn mây đen phảng phất tà ác đầu nguồn mặt nạ bên trong hai mắt tràn ngập tham lam hắn là bị đại la khí tức hấp dẫn tới chương 586, đại ám thừa thiên cần tiêu hao 89 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không khương trường sinh lần nữa diễn toán một lần vị kia cường giả bí ẩn giá trị bản thân dạng này cao giá trị bản thân xác thực có tư cách đi săn vừa đột phá đại la tồn tại theo trần khư thất hung đứng đầu cửu hung trong trí nhớ khương trường sinh biết được đại thiên thế giới xác thực tồn tại rất nhiều kẻ săn thú cái này tồn tại không có có chính mình đạo thống chuyên môn đi săn cường đại tồn tại dùng cái này hóa vì lực lượng của mình vị kia mang mặt nạ đồng xanh áo bào đen thân ảnh t ả n ra một cỗ hết sức khí tức âm lãnh cái này khiến khương trường sinh nghĩ đến hoàng tuyền địa phủ bên trong hoàng tuyền cũng có dạng này khí tức Đối phương đã xuất hiện có một quãng thời gian, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, không biết là đang quan sát cái gì. Khương Trường Sinh bế quan quá lâu, đang lo có chút buồn tẻ, hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đạo thân ảnh kia, đã tại kế hoạch chiến thuật là như thế nào, phương thức chiến đấu, thần thông tổ hợp, pháp bảo phối hợp tốt đâu? Không được, trực tiếp giết ý nghĩa không lớn, đến làm cho vạn Phật thủy tổ bắt đấu chân nhân phát hiện ra trước tên kia tồn tại, vừa vặn để bọn hắn bừng tỉnh. đừng cảm thấy thành tựu đại la sau liền vô địch khương trường sinh quá rõ ràng đại la mùi vị liền hắn như thế cầu thả người cẩn thận cũng dễ dàng tung bay huống chi vạn phật thủy tổ bắt đấu chân nhân hắn không thể trực tiếp truyền âm cho hai vị đại la nói như vậy cảm giác nguy hiểm liền giảm bớt cũng may hắn có thiên đạo thiên đạo có thể dẫn ra chúng sinh tâm chúng sinh chỉ biết hiểu thiên đạo là tiên đạo cao nhất quy tắc cũng không hiểu biết khương trường sinh có thể tùy ý thao túng bình thường khương trường sinh cũng sẽ không làm dự thiên đạo cũng là chỉ dẫn tu tiên giả thôi tây thiên trên biển mây vạn Phật thủy tổ đang cùng đệ tử Phật môn niệm kinh Phật âm không ngừng nhưng nay mảnh biển mây ở vào một loại tường và bầu không khí bên trong bỗng nhiên vạn Phật thủy tổ dừng lại chúng Phật đi theo im miệng rôn d ậ p mở mắt nhìn về phía hắn vị lai Phật tổ mở miệng hỏi a di đà Phật sư phụ chuyện gì nhiễu n g ơ i tiếng lòng hắn hết sức hoang mang dù sao sư phụ đã thành tựu đại la còn có thể có chuyện gì có thể quấy r ầ à y hắn phật tâm chúng phật đồng dạng hoang mang hết thảy tầm mắt đều rơi vào vạn phật thủy tổ trên thân khu đạo trường này bên trên phật đà vượt qua trăm số mang ý nghĩa phật môn có vượt qua trăm vị tiên đế này phần nội tình rất là mạnh mẽ vạn phật thủy tổ mở miệng nói thiên ngoại lại xuất hiện mầm tai vạ bản t ọ a đến đi một chuyến chư vị chiếu khán tốt phật môn chuẩn bị sẵn sàng đi tương lai tiên đạo chắc chắn đối mặt đại thiên thế giới cuồn cuộn hồng trần làm tiên đạo bài ở phía trước giáo phái Phật môn nhất định phải có giác ngộ đi bảo vệ tiên đạo. A Di Đà Phật. Chúng Phật đáp đều là mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Vạn Phật thủy tổ đi theo tan biến tại chỗ cũ. Một bên khác, mây mù lượn lờ trong núi rừng, một tòa đạo quan tại trong sương mù như ẩn như hiện. Cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một tên áo bào xanh đạo nhân đi ra, hạc phát đồng nhan, tay cầm phất trần, hai mắt bắn ra lấy tinh quang xuyên thấu sương mù. bắc đấu chân nhân hắn đồng dạng cảm ngộ đến thiên đạo biết được một trận thiên đạo mối nguy sắp đến đối với bảo vệ t i ê n đạo bắc đấu chân nhân cũng không mâu thuẫn thậm chí rất chờ mong cùng đệ tứ thiên giới đại năng khác biệt hắn có thể bước vào t i ê n đạo là bởi vì thần du đại thiên địa hắn tu tiên bộ thứ nhất công pháp liền là đạo tổ lưu tại thần du đại thiên địa hắn mặc dù trầm mặc ít nói nhưng hắn đối t i ê n đạo tâm là nóng bỏng từ hắn tu tiên lên dựa vào đạo tổ ban ân cùng với tự thân phúc duyên hắn trên đường đi gặp phải đều là người tốt cho nên trong mắt của hắn tiên đạo là mỹ hảo bây giờ hắn đứng tại tiên đạo người thứ ba trên độ cao đối mặt đến tiên đạo kiếp nạn hắn chỉ có vô hạn chờ mong hắn muốn hướng đạo tổ chứng minh chính mình để đạo tổ nhớ kỹ đạo hiệu của mình bắt đ ấ u chân nhân đi về phía trước hai bước liền biến mất ở tại chỗ xâm la vạn tượng thiên trợ trận bên ngoài áo bào đen thân ảnh vẫn treo ngược lấy áo bào đen chui vào biển mây không ngừng bốc lên p h ả n phất một mảnh ma vực trong con mắt hắn phản chiếu lấy một vệt kim quang tại cái kia kim quang bên trong có một tôn bá khí tuyệt luân to lớn kim phật đột kích chính là vạn Phật thủy tổ vạn Phật thủy tổ nhìn áo bào đen thân ảnh mày nhăn lại hắn cảm nhận được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm dù cho là đã thành tựu đại la hắn cũng bản năng kiêng kỵ quả nhiên đại thiên thế giới còn cất giấu mạnh hơn đại la tồn tại chắc không được đạo tổ nhường đại la tiên vực ẩn giấu ở đây không có mù quáng khuếch trương. Vạn Phật thủy tổ tâm tư như điện, m ô n v à n suy nghĩ ở trong lòng lóe lên. Hắn mở miệng hỏi: A Di Đà Phật, xin hỏi các hạ danh hiệu. Cảnh giới của bọn hắn sao mà cao? Không cần giống nhau ngôn ngữ, chỉ cần kể rõ, đối phương liền có thể đọc hiểu tâm tình của hắn. Áo bào đen thân ảnh thâm trầm cười nói: Ngươi có khả năng x ư n g ta là đại ám thừa thiên, khí tức của ngươi rất mỹ vị. Chẳng qua là ngươi còn vừa đột phá, khí tức còn chưa đủ ổn, ta rất tò mò. phiến thiên địa này trận pháp là ai lập là ngươi sao? Vạn Phật thủy tổ yên lặng ghi lại đối phương danh hiệu nói theo A Di Đà Phật đây là tiên đạo Đại La Tiên vực các hạ như không có ác ý bản tọa tất nhiên là hoan nghênh nhưng nếu là các hạ trong lòng còn có làm loạn vậy liền nhường các hạ lĩnh giáo Phật pháp mặc dù biết được đối phương rất mạnh Vạn Phật thủy tổ thái độ vẫn như cũ cường ngạnh chỉ bằng ngươi ngươi có biết ngươi cùng ta có bao nhiêu tranh lệch Đại Ám Thừa Thiên h í p mắt hỏi. Sát cơ đã hiện ra, phong tỏa vùng hư không này. Còn có ta. Một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến, một đạo ánh sáng xanh từ phía trên hạ xuống, rơi vào vạn Phật thủy tổ bên cạnh, chính là bắc đấu chân nhân. Sau lưng bắc đấu chân nhân đứng đấy ba đạo thân ảnh, cùng hắn giống như đúc, chính là hắn quá khứ thân, hiện tại thân cùng với tương lai thân đều nắm lấy khác biệt phát bảo. Vạn Phật thủy tổ liếc mắt thấy hướng bắc đấu chân nhân, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Trước đó. hai người chỉ là gặp qua vài lần cũng không có thâm giao. Bây giờ bọn hắn đều trở thành đại la, còn không có vị thứ ba đại la sinh ra. Ý vị này sau này bọn hắn quan hệ trở nên chặt chẽ. Lại thêm ngươi cũng không đáng chú ý. Phiến thiên địa này còn có mạnh hơn các ngươi tồn tại sao? Đại Ám Thừa Thiên lạnh giọng hỏi, mặt nạ đồng xanh dưới hai mắt bắn ra dọa người sát ý. Bắc Đấu chân nhân mở miệng nói: Phật tổ hợp lại một trận chiến, có nguyện nể tình. Nhìn thấy Đại Ám Thừa Thiên lần đầu tiên. hắn liền biết chính mình rất khó chiến thắng đối phương. vạn Phật thủy tổ chấp tay hành lễ nói: a di đà Phật vinh hạnh đến cực điểm. hai vị đại la đạt thành nhất trí ý nguyện sau trực tiếp ra tay, bọn hắn đầu tiên là xuất ra riêng phần mình pháp bảo. vạn Phật thủy tổ trước tiên bày ra thế công, bắc đấu chân nhân thì bố trí xuống bắc đầu thời không đại trận. oanh! đại la cuộc chiến kinh động xâm la vạn tượng thiên trợ trận, trận pháp hiện ra hồng quang, kịch liệt gợn sóng. Đại La Tiên v ự c bên trong Tiên Đế nhóm bị kinh động, dồn dập quang tới Thần Niệm rất nhanh bọn hắn liền bị chiến đấu kinh đến. Là Vạn Phật Thủy Tổ cùng bắt đấu chân nhân, hai vị Đại La vậy mà tham chiến, địch nhân là người nào? Thật là đáng sợ sát ý, Thần Niệm của ta vậy mà vô pháp bắt được thân ảnh của hắn. Thời không trật tự tại thao túng Đại Đạo lực lượng, là bắt đấu chân nhân bắt đầu thời không đại trận. Trận pháp này so với trước mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không phải một cái trận pháp. Cái này là Đại La mạnh mẽ à? mặc dù thấy không rõ cụ thể tình huống chiến đấu, nhưng này uy áp thật bất khả tư nghị. Tiên đế nhóm rồn d ậ p tụ tập tại cùng một chỗ, cùng nhau thảo luận trận chiến này. Đối mặt không biết đại thiên thế giới, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đến cùng là như thế nào mạnh mẽ cần hai vị đại la hợp lại. Khương Trường Sinh cũng đang quan chiến, làm mộ linh lạc bị kinh động lúc hắn xuất ra thiên hỏa âm dương đại diệt kính, nhưng mặt kính hiện ra chiến đấu tình hình. Bạch kỳ cũng lại gần quan chiến, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. c h ư Thiên Đại đạo thụ trình dưới. Khương Nghĩa, Khương Thiện nhìn phương xa, ánh mắt sắc bén. Thiên Cơ Huyền Lão cảm nhận được trong đó một cỗ khí tức sắc mặt kịch biến, run g i ọ n g nói là hư không kẻ săn thú hỏng bét, lại bị bọn hắn để mắt tới. Cỗ này đi săn khí tức đến tột cùng là. Khương Nghĩa liếc mắt thấy hướng hắn, hỏi chớ muốn sốt sáng nói rõ ràng. Thiên Cơ Huyền Lão hít sâu một hơi. nói tại đại thiên thế giới bên trong tồn tại kẻ săn thú dựa vào thôn phệ người tu hành đạo thống mạnh lên bởi vì thôn phệ quá nhiều trên người bọn họ sẽ hình thành một cỗ cùng loại sát cơ quỷ khí bị quỷ khí quấn quanh mặc dù đào thoát cũng sẽ bị vận rủi cuốn thân ta trước kia đụng phải một vị kẻ săn thú kém xa cỗ khí tức này nói xong lời cuối cùng hắn nhịn không được thân thể run lên khương thiện khẽ cười nói yên tâm đi gia gia cũng còn không có ra tay sợ cái gì đừng xem nhẹ đại la diệp tâm địch lại gần cười nói chờ các ngươi hai vị thành tựu đại la các ngươi sắp thành vì càng đáng sợ kẻ săn thú khương nghĩa không thể phủ nhận mà khương thiện thì mắt bóc vẻ chờ mong đại chiến kéo dài nương theo lấy bắt đầu thời không đại trận kết trận trong trận hư không biến hóa khó lường thời gian trật tự bắt đầu quấy nhiễu đại ám thừa thiên đại ám thừa thiên một mực tại né tránh mặc dù vạn phật thủy tổ thần thông đến lại không đả thương được hắn một chút mỗi lần sắp đụng phải đại ám thừa thiên lúc đại ám thừa thiên liền sẽ huyễn hóa thành một đoàn khói đen tán đi. Vạn Phật thủy tổ rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình cuốn lấy chính mình thân thể cùng loại nhân quả vận rủi rất là âm độc. Vạn Phật thủy tổ công lâu vô hiệu, lúc này dừng lại xếp bằng ở kim liên bên trên bắt đầu niệm kinh Phật âm dung chuyển hư không khiến cho đại ám thừa thiên con ngươi co rụt lại. đúng lúc này b ắ c đ ấ u chân nhân mang theo ba phần thân đột kích cùng nhau huy kiếm. kiếm thế ẩn chứa thần thông chi diệu mới đầu đồng dạng không có có hiệu quả bị đại ám thừa thiên đùa bỡn xoay quanh nhưng rất nhanh đại ám thừa thiên tránh né tốc độ chậm lại bắt đ ấ u chân nhân nhất kích thành công đánh xuống đại ám thừa thiên mặt nạ đồng xanh mặt nạ đồng xanh sau khi vỡ vụn vô tận khói đen tuôn ra bao phủ đại ám thừa thiên hai mắt rất tốt các ngươi đủ đủ tư cách trở thành ta thức ăn cảm thụ c h í ám đi đại ám thừa thiên giang hai cánh tay hắn vẫn như cũ treo ngược lấy thân ảnh. nhưng vô tận khói đen cuồng bạo tuôn ra, cấp tốc bao phủ bắt đầu thời không đại trận bên trong hư không. Cái này là thiên cơ huyền lão nói tới quỷ khí. Bắt đầu chân nhân nhíu mày, hắn giác quan biến mất, thần niệm cũng không cách nào dò xét tình huống chung quanh, phảng phất đưa thân vào tuyệt đối trong bóng tối. Hắn cũng không có bối rối, vẫn như cũ huy kiếm thi triển thần thông của mình. Vạn Phật thủy tổ đồng dạng đứng trước này khốn cảnh. Khương Trường Sinh lại nhìn thấy Đại Ám Thừa Thiên chạy ra bắc đầu thời không đại trận hướng phía Đại La Tiên Vực kéo tới. Cái tên này mục tiêu không phải hai vị Đại La mà là Đại La Tiên Vực. Khương Trường Sinh lúc này ra tay làm Đại Ám Thừa Thiên nhanh phải sát nhập xâm La Vạn Tượng Thiên trợ trận lúc một ngụm đại đỉnh t r ố n g r ỗ n g xuất hiện đập trúng hắn thân thể hắn thân thể trong nháy mắt phá tán thành quỷ khí. Đại Ám Thừa Thiên lần nữa ngưng tụ ra thân hình hắn treo ngược lấy thân thể diện mạo bị vô tận quỷ khí che đậy. hắn mở miệng quát người nào ngữ khí của hắn lần thứ nhất xuất hiện bối rối chi ý bị vạn vật tam thiên đ ỉ n h đập chúng trong nháy mắt trên người hắn bản nguyên quỷ khí vậy mà tiêu tán không ít